Thanh Bình xin gửi lời chào cho trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn Tập thứ 2 của Tiểu thuyết Trinh 8 Chứng bệnh chết người Dưới giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe tập thứ 2 Chương 7 Quan Hà Alo, chị Lâm hả? Lần này kinh doanh cái gì? Có phải hợp tác với ông chủ Hoàng mỏ than lần trước không? Được, được, em tới ngay. Mai Tương Hà tươi cười tắt máy và toilet bắt đầu trang điểm. Cô ta kéo áo lên, bồng ngực và xương quai xanh đều lộ ra ngoài, gương mặt trước gương lộ ra vẻ phong trận. Thấy cô ta đi ra, tế quan hà ngồi bên ngoài đùa nghịch với mấy khối xếp hình bằng gỗ nhíu mẩy. Không biết nửa giận từ đâu ập tới, một chân liền đá hỏng hình tháp nó vừa xếp được. Cả ngày chỉ biết chơi chơi chơi Ta nuôi mày có ích gì chứ Để quan hạ đờ đẫn nhìn cô ta Không nói gì cả Chỉ cúi đầu thu dọn mấy miếng gỗ Bắt đầu xếp lại Nhìn bộ dạng này của đứa nhỏ mái Tức Ngài hít một hơi thật sâu liếc xéo nó Xách túi đùng đùng ra cửa thay giày Còn hùng hộ mắng Ngày nào cũng treo gương mặt của kẻ chết Ai thiếu nợ mày hả Có một đồng cũng không kiếm được Còn bắt tao nuôi Đồ không biết điều Sao không dứt khoát nhảy lầu với ba mày hả cô ta mang đôi giày cao gót màu đỏ đang mở cửa thì tề quan hà ngẩng đầu hỏi con không đi học sao học cái gì tiền của tao lãng phí cho mày đi học hả có biết kiếm tiền khó lắm không mắng mấy câu mai tướng hà vội đóng cửa ra ngoài trong phòng chỉ còn lại một mình tề quan hà nơi cúi đầu tiếp tục xếp hình một tầng rồi lại một tầng càng lúc càng cao cuối cùng tòa tháp cũng đã dựng xong nhưng hình như Lên tầng cao nhất có người đang đứng nó bình tĩnh nhìn vươn tay đẩy nhẹ một cái khối gỗ lại ngã xuống toàn bộ đều sụp đổ chắc căn phòng yên tĩnh phát ra tiếng vang ồn ào tề quân hạ đứng dậy dẫm lên miếng xếp hình đi vào bếp mở tủ lạnh bên trong trống rỗng không còn đồ ăn nó ôm bụng đi tới cửa sổ mở cửa sổ ra lại kéo một cái ghế tới nó đứng lên ghế một chân đặt lên ngạch cửa từ trên nhìn xuống sắc mặt nó trắng bệch Nhưng ánh mắt lộ gió ý hận Thật lâu sau vẫn thò một chân ra ngoài Gió thổi tới Làm lung lay thân mình gầy yếu của nó Giống như bất cứ lúc nào Cũng có thể té ngã Nhảy xuống đi Sẽ không còn thống khổ nữa Nó không cần phải gặp lại người phụ nữ này Còn có thể ở cùng ba Một tay tế quân hà đỡ khung cửa sổ run lẩy bẩy nhức chân còn lại lên Bỗng nhiên Nó thấy một chiếc xe quen thuộc Đậu bên dưới nhà mình Một người đàn ông từ trên bước xuống Đó chính là người lái xe chở chị cảnh sát và nó về Hình như gọi là giáo sư khuất Tề quan hà vẫn nhớ bản thân hơi sợ chú này Nhưng có anh bên cạnh Nó lại cảm thấy an tâm Lúc này thấy anh Tề quan hà bỗng nhiên không muốn nhảy xuống nữa Tựa như thanh tỉnh trở lại Khuất diễn trọng đứng bên dưới ngẩng đầu Thấy thân thể Tề quan hà sắp đổ đứng trên lầu bảy Anh bình tĩnh lên tiếng Leo xuống Tề quan hà không nghe anh nói cái gì Nhưng do dự một lát Nó cuối cùng cũng lùi ra sau Quất diễn trọng đứng đợi bên xe Qua một lúc liền thấy tề quan hà leo xuống Sợ hãi đứng trước mặt mình Kỳ thật thời điểm thấy Quất diễn trọng xuất hiện Trong lòng tề quan hà đặc biệt vui vẻ Nhưng lúc này đứng trước mặt anh rồi Nó ngược lại không biết phải làm sao Một câu cũng không nói nên lời Hơn nữa còn bắt đầu sợ hãi Hôm qua có tống xanh Nó còn dám cùng cô chơi đùa chút ít, nhưng đơn độc đối diện với anh như vậy. Đừng nói là phá phách. Ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng. Lúc này, cái bụng nhỏ lại truyền tới tiếng ục ục. Tề quan hà ấn bụng cúi đầu không nói lời nào. Nó cảm thấy thật mất mặt. Lần thứ hai gặp chứ, nó vẫn giống lần đầu. Lên xe đi. cô chiến trọng mở cửa xe. Tề quan hà ngồi phía sau. Tề quan hà không nói gì Chỉ ngoan ngoãn leo lên xe Trong mắt của nó Cái chú này khẳng định không phải là kẻ xấu Mà cho dù là kẻ xấu cũng chẳng sao Dù gì nó cũng không còn muốn sống nữa khuất chiến trọng chở tề quan hà Tới quán cháo gần đó Quán này là chi nhánh của một chuỗi nhà hàng Cơm cháo có đủ Tầng 1 dành cho người bình thường Giá cháo trên dưới 100 Tầng 2 mắc hơn Hương vị khẳng định ngon hơn Cho nên dù giá có cao Mọi người vẫn yêu thích để quân hà đi theo khuất diễn trọng một nhân viên dẫn bọn họ lên lầu hai. để quân hà cảm thấy không được tự nhiên cũng có chút sợ hãi nhịn không được mà duỗi tay nắm góc áo của khuất diễn trọng nhưng vừa thấy anh cúi đầu nó lập tức buông tay ra thân thể cứng đờ. khuất diễn trọng không la mắng gì chỉ nói đi theo. để quân hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng đuổi theo nhưng không dám nắm quần áo anh nữa. Đa phần khuất diễn trọng ăn trong nhà Tự mình mua đồ về nấu Nhưng thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài ăn Nhà hàng bên ngoài không có món mặn nào hợp lý Chỉ có cháo trắng và đồ chay Anh mới miễn cưỡng chấp nhận Nhưng không bất đắc dĩ Anh sẽ không bao giờ đi ra ngoài ăn Nói tóm lại Khuất diễn trọng chỉ quen thuộc với quán này Anh nhìn tề quan hà ốm yếu Chắc hẳn đã lâu không được ăn gì Thật đáng thương Ngồi một góc Khuất diễn trọng lặng lặng nhìn tề quan hà ăn hai bát cháo thịt, chờ nó tiêu hóa được một chút anh mới đứng dậy dẫn nó rời đi. Tế Quân Hà cho rằng anh sẽ đưa nó về nhà, không ngờ anh chỉ lái xe tới bãi đỗ ở công viên, sau đó quay đầu nhìn hỏi. Em hận mẹ mình, hận tới muốn bà ta chết, đúng không? Mở mịt nhìn khuất diễn trọng, Tế Quân Hà thấy được cơ thể ốm yếu của mình trong mắt của anh, thưa dạ mở miệng. Em em Cẩn thận suy nghĩ lại, em có thật sự hy vọng người sinh ra bệnh chết hay không? Bà ta chết rồi, đau khổ từ bà ta sẽ dừng lại. Nhưng tất cả thương tổn không thể biến mất. Có lẽ em còn vì chuyện này mà đau khổ nhiều hơn. Em cảm thấy mình chịu nổi sao? Bà ta chết rồi, sau này em chỉ còn một mình. Ngữ khí của khuất dẫn giọng vẫn bình tĩnh, cứng nhắc nhưng man mác buồn. Tề quan hà nức nở. Hiện tại em vốn chỉ có một mình. Tề Quân Hà vẫn nhớ khi nhỏ nó có một gia đình vô cùng mỹ mãn. Ba mẹ đều đối xử tốt với nó, nhưng không biết từ khi nào, công việc của ba ngày càng bận rộn, mẹ bắt đầu không thích ở nhà, phần lớn thời gian nó đều ở bên giáo viện bằng không sẽ được bảo mẫu chăm sóc. Mỗi lần ba về đều mua cho nó rất nhiều đồ chơi, cùng với chơi dạy cho đọc sách viết chữ. Khi đó Tề Quân Hà không rõ chuyện gì, sau này Trong lúc vô tình thấy mẹ mình cùng người đàn ông xa lạ Lăn lộn trên giường trong nhà Nó mới hiểu Quan hệ giữa ba và mẹ ngày càng khó hiểu Bọn họ thậm chí còn không cãi nhau Nhưng hiếm khi cùng nhau ở nhà Có điều mỗi lần gặp ba nó Vẫn tươi cười dẫn nó đi chơi Nhưng mẹ nó lại coi nó như vô hình Một câu cũng không muốn nói Có một ngày tề quan hà Nghe ba nhắc tới chuyện ly hôn Ba muốn chia tay với mẹ Hy vọng cùng nó sống một cuộc sống riêng Tề quân hà đồng ý, thậm chí là vui vẻ bởi vì nó không còn thích người mẹ kia. Nhưng một tháng sau, công ty của ba thua lỗ, ông ấy phải làm việc tới rứt đầu mẹ chán cả người tiểu tụy. Ba và mẹ ly hôn, ông ấy ôm nó nghẹn ngào, nói lời xin lỗi. Nói nó hãy sống bên mẹ. Còn nói đã đưa cho mẹ chút tiền, có thể đảm bảo cuộc sống của mẹ con họ. Hôm sau, ba nó nhảy lầu tự tử, vội vàng xử lý tăng lễ, Tề quan hà bị mẹ dẫn tới nơi khác sống Mẹ bắt đầu thường xuyên lui tới Với một người đàn ông trẻ Gương mặt suốt ngày mang theo ý cười Nhưng rất nhanh người đàn ông kia biến mất Còn mang theo tiền ba nó để lại Mẹ bắt đầu say rượu Cả đêm không về Bà ấy cũng không quản nó Chỉ nhốt nó trong nhà Không cho nó đi học Cũng không nấu cơm Chỉ mua chút bánh mì để trong nhà Mỗi lần bà ấy quên Tề quan hà chỉ có thể nhịn đói Có lúc mẹ ra ngoài Mấy ngày mới trở về Cả người say khướt đầy mùi nước hoa Nếu vui bà ấy sẽ coi như không thấy nó Nhưng nếu bực tức Bà ấy sẽ chửi ầm lên Coi nó như thùng rác để trút giận Tề quan hà tựa vào cửa sổ Nhiều lần thấy mẹ được những người đàn ông khác nhau đưa về Vì thế nó liền hiểu mẹ mình đang làm cái gì Hết ngày này qua ngày khác Nó bắt đầu hận người phụ nữ này Nếu bà ta chết đi thì tốt quá rồi Tề quan hà anh cho em một tuần suy nghĩ một tuần sau anh sẽ tới tìm em tới lúc đó em cho anh biết đáp án của mình nói xong khuất diễn trọng lại lái xe đưa nó trở về chăm chú nhìn chiếc xe chạy đi tề quan hạ về phòng của mình từ dưới chăn lấy ra tấm ảnh đây là hình nó chụp lúc một tuổi mẹ ôm nó ba đứng sau đỡ lấy bả vai của bà một tay vuốt đầu của nó một nhà ba người vô cùng hạnh phúc xẹt một tiếng té quán hà dùng sức xé nát tấm hình Trời dần tối Đèn đường lần lượt sáng lên Cả thành phố bắt đầu chìm vào bóng đêm Đèn đường như ngọn lửa huy hoàng Giữa màn đêm tựa như vĩnh viễn chưa từng say giấc Khuất diễn trọng Từ một siêu thị gần nhà đi ra Lúc đi ngang quán ăn Anh bỗng nhiên bắt gặp một cô gái quen thuộc Ngồi xộm trên bậc thang Trong lặng ôm cái hộp nhỏ Trong hộp có một con cuốn màu đen Hai chân trước đưa lên, đứng dậy tự hồ muốn nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt cô gái giống hệt cuốn con. Trên mặt ẩn ẩn hai lúm đồng tiền, vẻ mặt cũng đang chờ mong nhìn người tới lui. Khuất diễn trọng chú ý tới ba chữ, cần thu nhận, siêu vẹo viết trên cái túi. chương 8 Phấn khích chạy bộ Thời điểm khuất diễn trọng nhìn con cuốn trong thủng giấy, tống danh cũng nhìn thấy anh. Không ngờ sẽ gặp lại trong tình cảnh này Hai mắt tống xanh sáng lên Ôm cái thùng đứng dậy Giáo sư khuất Lúng đồng tiền trên má vốn mơ hồ Nay vì nụ cười của cô mà thêm rõ ràng Tống xanh gọi một tiếng Cuốn con trong thùng cũng hướng khuất diễn trọng Sủa mấy tiếng gâu gâu Bề ngoài khuất diễn trọng tuy lạnh lùng Nhưng trên thực tế mọi người Chỉ vì gương mặt không cảm xúc của anh Mà nhận xét như vậy Bản thân lúc trước cũng sợ hãi Sau đó không tự chủ cách xa anh Trong tình huống bình thường Ngoại trừ nói không nói chuyện yêu đương Khuất Diễn Trọng sẽ không quanh co nhiều lời Nhưng anh vẫn là người thiện lương lễ pháp Ít nhất trong mắt Tống Xanh Anh chính là như vậy Sau chuyện của Tề Quan Hà lần trước Tống Xanh thầm đặt cho anh biệt hiệu Người tốt không nói nhiều Thấy Khuất Diễn Trọng cầm hai túi đồ Trên người mặc áo lam rộng thùng thình Và quần đen Đứng đó một lúc lâu cũng không nói chuyện Tống Xanh đành lần nữa chủ động giới thiệu Giáo sư Khuất Anh không nhớ tôi sao Tôi là Tống Xanh Cảm ơn anh lần trước đã mời tôi và Tề Quan Hà ăn cơm Nói thật khuất diễn trọng không nhớ tên cô Dù sao cũng không phải người cần liên hệ nhiều Hẳn sẽ không thường xuyên gặp mặt Cho nên đảo mắt anh liền quên Hiện tại Thầm nhớ lại Anh mới lên tiếng chào hỏi Chào cô Cách dùng từ theo tiêu chuẩn Một câu vô nghĩa cũng không có Như người bình thường không phải sẽ hỏi Trễ thế này cô chưa ăn cơm sao Hoặc là thật trùng hợp cô ở đây làm gì Tống xanh thẩm nghĩ Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của khuất diễn trọng Cô cũng không cảm thấy kỳ lạ Ngồi cả buổi chiều mới gặp được người quen Tống xanh nhịn không được mà bắt đầu làm nhạc Trễ vậy rồi giáo sư khuất còn chưa ăn cơm sao Chắc anh định về nấu cơm đúng không Còn biết nấu ăn Thật sự lợi hại Tôi chưa có thể nấu mì Những thứ khác thì đều không biết làm Đúng rồi giáo sư khuất anh ở gần đây sao Thật trùng hợp Hôm nay tôi chạy loạn tới đây Vô tình thấy chú cún này bị chủ nhân vứt bỏ Nên mới nhặt về Tôi nghĩ ở đây người con lại nhiều Nên thử vận may xem Xem có ai tình nguyện mang nó về nuôi hay không Nhưng ngồi cả buổi cũng không thấy ai Giáo sư khuất anh có muốn nuôi chó không Tống xanh dùng đôi mắt lấp lánh Nhìn khuất diễn trọng Chó là bạn của con người Nuôi nó cuộc sống của anh sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa Chú Cún đáng yêu như vậy, mỗi ngày gặp nó tâm trạng anh sẽ tốt lên. Nói tới đây, Tống san phát hiện bản thân thật giống quảng cáo, hơn nữa còn thành thục hơn bọn họ. Nhìn khuất diễn trọng trước mặt, không nói lời nào, cô không ảo não, nói... cô nói một đống. Người ta một câu cũng không đáp lại, nghĩ tới việc giáo sư khuất từng giúp đỡ mình, Tống san nghĩ vẫn là đừng làm người ta ghét bỏ, cho nên ho khan một tiếng lại nói chắc giáo sư khuất không rảnh nuôi chó vậy tôi ở đây chờ tiếp không quấy giày anh nữa anh mau lên lầu nấu cơm đi ai ngờ khuất diễn trọng không chỉ không đi còn nói chung cư không cho nuôi thú cưng tống xanh như bừng tỉnh thì ra là vậy tôi nói mà sao một người tới hỏi cũng không có chứ cảm ơn giáo sư khuất tôi tới nơi khác thử xem cô cẩn thận ôm thùng giấy đi xuống bậc thang Lại nghe khuất diễn trọng lần nữa lên tiếng. Tôi quen một người, cậu ấy mở cửa hàng thú cưng, cách đây không xa, cậu ấy chắc sẽ thu nhận nó. Tống xanh sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười, liên tục gật đầu. Được, được, được, đi thôi. Khuất diễn trọng gật đầu rồi xoay người đi, tống xanh cũng vội vàng đuổi theo. Khoảng cách giữa hai người, đúng ba bước chân, khuất diễn trọng tựa như trần chờ nhưng cũng không nói gì cả, chỉ nghe tống xanh bắt đầu làm nhảm. Giáo sư khuất chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Tống xanh vừa hỏi Chú cuốn trong lòng cô lại sủa một tiếng Hơn hai mươi phút Lần này phiền anh quá Đúng rồi giáo sư khuất anh có đói bụng không? Không đói lấy trực giác của giáo thú Tống xanh cảm thấy khuất diễn trọng tự hổ không có phản cảm với cô Cho nên lá gan tăng lên trực tiếp hỏi Năm nay giáo sư khuất bao nhiêu tuổi rồi? Khuất diễn trọng vẫn trả lời ngắn gọn chỉ hơn tôi 7 tuổi Nhưng lợi hại hơn tôi rất nhiều Chị Phương Tĩnh có kể sự tích của anh Đúng là quá lợi hại Tôi rất ngưỡng mộ anh Anh có thể ký tên cho tôi không Thời điểm nói lời này Hai mắt tống xanh trông mong như sao nhỏ lập lè trên trời Qua trân trọng nghiêng đầu nhìn cô Phát hiện ánh mắt và biểu cảm của cô Giống hệt chú cún trong lòng Đôi mắt tròn xoe Lúc nào cũng lộ ra ý cười Bộ dáng nhìn anh giống như đang vẫy đuôi vì sao anh lại có cảm giác con người sẽ vẫy đuôi chứ khuất chiến trọng lại nhìn phía trước ngật đầu à anh đồng ý rồi giáo sư khuất đúng là người tốt giáo sư khuất đúng là sao trên trời khuất chiến trọng dừng một chút sau đó lại gật đầu tống xanh thấy anh có phản ứng này quả thật cảm động muốn khóc là ai ai nói giáo sư khuất quý phái lạnh lùng nói chuyện rõ ràng tốt như vậy đối với một người hoàn toàn không thân như cô gặp ai cũng chúc phiền toái Anh đều hỏi gì đáp đấy, Có yêu cầu gì cũng đồng ý Quả thật là người hào phóng nhất thế giới Giờ phút này Trong lòng Tống Xanh bị khuất diễn trọng Ngoài lạnh trong nóng Đặt một danh hiệu Người đàn ông thoạt nhìn như khối băng Nhưng thực chất lại dịu dàng như miếng đậu hũ Khuất diễn trọng dễ nói chuyện như vậy Tống Xanh càng ngừng không được Ngay lúc cô nghĩ đến Nên lấy đề tài gì Tiếp tục cuộc trò chuyện Một mùi cực kỳ thơm bay tới Hiện tại bọn họ đang đứng trong phố ăn vặt Mùi bê Khiến hai chân tống xanh dừng lại Con cuốn trong lòng cũng nhấc hai chân trước lên Đưa mắt nhìn xung quanh Tống xanh thầm nuốt nước miếng Chỉ qua bên kia rồi xin chỉ thị Giáo sư Khuất Anh có thể Cho tôi vài phút không Tôi đảm bảo sẽ về nhanh thôi ừ. Khuất đứng trọng gật đầu Cũng nhìn qua nhưng không để ý Tống xanh hoan hô một tiếng rồi ôm thùng giấy tung tăng tới quán thịt nướng. Gọi món xong, cô liền trông mong đứng chờ. Khoa Tiên Trọng đứng đây, anh thỉnh thoảng nhìn qua bên kia. Mỗi lần đều thấy tống xanh sắp chảy nước miếng ra ngoài. Cầm hai hộp thật lớn chạy về, tống xanh cười nói. Được rồi, đi thôi, tôi vừa đi vừa ăn, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian nữa. Vừa đi vừa ăn không tốt cho dạ dày. Nghe khuất diễn trọng nói như vậy Tống xanh đành phải đóng lại cái hộp đang mở Buồn bã nói Vậy tôi cho cuốn con ăn trước Sau đó rồi ăn cũng được Kỳ thật hiện tại cô rất muốn ăn Mùi hương này cứ phảng phất xung quanh Nếu không lập tức bò vào miệng Thì thật quá đáng tiếc Nhưng nghĩ thứ chuyện phải để lại ấn tượng tốt Tống xanh đành chịu đựng nỗi đau một mình Khuất diễn trọng nhìn cô Sau đó dẫn cô xuyên qua phố ăn vặt tới công viên Đi tìm ghế đá Tống xanh thấy thế liền suy đoán Có phải vị giáo sư này muốn để cô ăn trước đúng không? Khuất diễn trọng Rút khăn giấy trong túi ra lau ghế đá Tống xanh liền chắc chắn suy nghĩ này Ngồi đi Ăn xong rồi đi tiếp Tống xanh tưởng giáo sư khuất chỉ lau chỗ mình ngồi Không ngờ anh vừa nói xong Tự mình lại rút thêm tờ khăn giấy lau bên kia Tống xanh lần nữa bị anh cho chấn kinh Giáo sư khuất không phải không thích thân cận với người khác sao? Phong cách hôm nay anh thể hiện Cùng những chuyện cô nghe nói Quả thật chênh lệch quá lớn Tuy cô cảm thấy ở cùng với giáo sư quất rất tốt Nhưng tới tình trạng này Khiến cô có chút thấp thảm. Rõ ràng chị Phương Tinh đã nói Mặc kệ là nam hay nữ Giáo sư quất đều không nói chuyện Thậm chí là săn sóc Tay trái đút thịt nướng không cay cho cuốn con Tay phải cầm xiên thịt nướng cay nồng Tống xanh vừa ăn vừa nén nhìn khuất diễn trọng Khuất diễn trọng tựa như không phát hiện Chỉ nhìn bóng đèn đường cách đó không xa Không biết đang suy nghĩ cái gì Không muốn để khuất diễn trọng đợi lâu Tống xanh ăn rất nhanh Nhưng lại bình tĩnh nói Ăn từ từ Tống xanh liền bất giác ăn chậm lại Toàn tâm toàn ý thưởng thức Chờ bản thân và cuốn con đã no bụng Cú mới nghiêng đầu cười với khuất diễn trọng Xong rồi chúng ta đi thôi Ngay lúc ánh mắt đang nhìn chầm chầm anh Khuất diễn trọng không nói chuyện Chỉ lấy một túi khăn giấy đưa cho cô Sau đó cầm túi đồ đứng lên rời đi Tống xanh lúc này mới hoàn hồn Xoa xoa khóe miệng Quả nhiên bên trên còn dính ít mỡ và ớt cay Cô xấu hổ lau đi Thuận tay lau luôn miệng cho cuốn con Tâm trạng vừa rồi rõ ràng rất tốt Tống xanh vừa đi vừa cảm thấy dối lòng Hai người không còn nói chuyện với nhau nữa Rất nhanh bọn họ tới một cửa hàng thu cưng khá lớn Ông chủ bên trong là người đàn ông hơn 40 tuổi Vừa thấy khuất diễn trọng Thì mặt đầy kinh ngạc Nghe khuất diễn trọng giải thích Ông mới nhìn cuốn con tống xanh đang ôm phía sau Cười gật đầu đồng ý Thời điểm tống xanh và khuất diễn trọng rời đi Con cuốn đột nhiên sủa liên Dường như đang luyến tiếc cô Tống xanh bỏ không được Đứng bên ngoài trông mong nhìn một hồi Khuất diễn trọng cũng không thúc giục Chỉ ở cạnh chở cô lấy lại tinh thần Cô có thể tự mình nuôi Lúc trở về khuất diễn trọng đột nhiên lên tiếng Nghe vậy Tống xanh liền cúi đầu Tôi cũng muốn nuôi Thu cương đáng yêu như vậy Nhưng từ nhỏ tới lớn Tôi nuôi cái gì cái đó cũng chết Không có thứ gì sống quá một tháng Để tôi nghĩ lại đã Trước kia tôi có nuôi anh vũ chuột hà lan, cá vàng Thỏ con, rùa đen, thằn lằn, mèo, chó Chim sẻ và ếch xanh Tóm lại không có một ngoại lệ Chưa đến một tháng chắc chắn sẽ chết Đã vậy còn không rõ nguyên nhân Anh trai nói chúng đều bị tôi nguyền rủa. Mỗi lần thú cưng chết, tôi đều khóc tới không ăn cơm. Ba mẹ nhìn thấy liền không cho tôi nuôi nữa. Tôi cũng không dám nuôi. Thú cưng nên có cuộc sống của nó. Sao tôi có thể đi hại nó được chứ? Từ nhỏ Tống Xanh đã thích trẻ con và động vật. Gần nhà có mấy đứa bé. Có ai không được cô cho ăn. Còn về thú cưng, cô chỉ có thể nhìn nhà người ta nuôi cho đỡ thẻn. Ký ức đau buồn đột nhiên bị gợi lại tống xanh còn đang chìm đắm trong đó thì nghe khuất diễn trọng nói chụp hình chung tống xanh được anh nhắc nhở trong nháy mắt cả người như sống lại lập tức lấy di động ra cuối cùng không chỉ có chụp chung hình chỉ có một mình khuất diễn trọng cũng bị cô chụp mấy tấm nhìn sống lưng anh biến mất trong đêm tối tống xanh cúi đầu nhìn di động trên màn hình là gương mặt không biểu cảm của khuất diễn trọng và cô cười không khép được miệng sự đối lập trông có vẻ buồn cười nhưng Cô thật sự rất vui. Người qua đường thấy một cô gái, nhìn di động, bỗng nhiên la lên, sau đó nhảy cẫng cao 3 mét gạo to. Tôi muốn chạy bộ. Nói rồi, cô liền nhảy nhót chạy đi. Chương 9, Tương Đồng 5 triệu Mai Tương Hà nhìn tờ giấy thỏa thuận, tâm trạng lập tức trở nên phấn khích. Sau khi ký cô có thể rời khỏi Trung Quốc để tới bất cứ nước nào Tôi hy vọng cô sẽ mãi mãi biến mất Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ngồi đối diện kéo Mai Tương Hà thoát khỏi sự vui sướng Cô ta thậm chí không thèm suy nghĩ lập tức gật đầu Tôi biết rồi tôi sẽ vĩnh viễn biến mất Nửa đêm vừa ngủ chưa được bao lâu Tống Xanh bị một cú điện thoại đánh thức Người gọi là tiền bối trực đêm trong cục Nói có người báo án là một bạn nhỏ tên Tề quan hà, mẹ cậu bé vừa từ lầu bảy ngã xuống, tắt thở tại chỗ, hiện tại đã được đưa về nhà. Tống xanh còn đang mơ mơ màng màng, nghe tới đây lập tức giật mình mở to hai mắt, hoảng loạn ngồi dậy, một tay ấn đầu, không tin hỏi lại. Cái gì? Em lập tức tới ngay. Trời bên ngoài tối đen như mực, có lẽ vì mới 2-3 giờ sáng, bên ngoài không có ai đi lại, cô chạy mỗi lúc một nhanh gió đêm thổi tới khiến đáy lỏng, rét lạnh Nhớ tới chuyện vừa nghe Cô cảm thấy khó chịu thay Tề Quân Hà Không phải vì mẹ cậu bé vừa mất Mà vì từ nay nó sẽ không còn ai bên cạnh Cuộc sống vô cùng cô đơn lần trước sau khi được mẹ tới đón Cô có gọi cho Tề Quân Hà Nói nếu gặp khó khăn cứ gọi cho cô Nhưng đứa nhỏ chưa lần nào gọi tới Cô còn nhờ các tiền bối trong cục Nếu cậu bé có chuyện thì báo một tiếng chức vụ này của tống xanh vốn không thể yêu cầu ai điều gì một chân sai vặt không phải vụ án nào cũng được tham gia cô nói muốn hỗ trợ bọn họ Thì thật là xen vào chuyện của người khác đối với đứa trẻ mới gặp một lần tống xanh làm chuyện như vậy không có gì kỳ quái bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô chính là người nhiệt tình trong truyền thiết ngay cả thú cưng bị vứt ngoài đường cũng rất quan tâm bạn tốt nam lâu từng không chịu nổi còn mắng cô ngốc Nói thời đại này ai ai cũng sợ phiền toái Chỉ có cô ngu ngốc chủ động đi tìm phiền toái về cho chính mình Nhưng Tống Xanh chưa từng nghĩ như thế Cô nghĩ nếu ai ai cũng không muốn giúp đỡ Vậy thế giới này chắc chắn sẽ thiếu đi rất nhiều tình người Người khác có muốn giúp đỡ hay không cô không biết Nhưng cô sẵn sàng đứng ra coi như cống hiến cho xã hội Cũng vì không thẹn với lương tâm Tống Xanh là một cô gái ngây thơ Nhưng Nam lâu nói, cô vĩnh viễn không thể bước chân qua thế kỷ mới. Trong lòng luôn mang ý tưởng cứu vuốt nhân loại, thay đổi thế giới. Nhưng kỳ thật Tống Xanh không hề nghĩ nhiều, cô chỉ muốn giúp đỡ những người cô thấy. Nếu chuyện của Tế Quân hạ đã bị cô bắt gặp, cô sẽ không nhịn được mà đứng ra giúp đỡ. Hồn hền chạy thích cục cảnh sát, cô thấy đồng nghiệp trực đêm của mình đang nói chuyện với một thân ảnh nhỏ bé. Tống Xanh gấp quá, ngay cả tóc cũng quên chạy Là người hoàn toàn mang bộ dáng vừa xuống giường Nhưng hiện tại cô bất chấp tất cả Chạy tới chào hỏi tiền bối xong Cô liền thay anh ta ngồi cạnh đứa bé Đứa bé này đúng là tề quan hà Chỉ mới vài ngày không gặp Nó đã gầy tới mức khiến người ta kinh ngạc Quần áo cũ kỹ Cánh tay ốm yếu như gầy gậy Nhìn thế nào Cũng không thấy bộ dáng nó tốt cho lắm Tống xanh trần trở Cuối cùng vẫn vươn một ngón tay Chọc cánh tay cậu bé Tiểu quan hà em không sao chứ dừng một chút cô lại tiếp tục chị là tống xanh em còn nhớ chị không có đói bụng không muốn ăn gì không tề quan hà nhìn cô thần sắc căng chặt tự hồ thả lỏng một chút gật đầu chỉ dạ một tiếng tống xanh thở vào nhẹ nhõm chuyện ăn cái gì liền không thành vấn đề cô cẩn thận xoa đầu đứa nhỏ nói em ở đây chờ một lát chị đi tìm gì đó cho em ăn Cô tìm được chai sữa bò và chút bánh mì trong ngăn tủ của anh trai Dùng nước ấm hâm sữa lại Sau đó cho bánh mì vào lò vi sóng hâm nóng Lúc này mới lấy đưa cho Tề Quan Hà ăn Nhìn Tề Quan Hà mồm to cắn miếng bánh Trong lòng thầm thở dài Nhưng cô lại không nói gì Rất nhanh liền có kết quả giám định Nạn nhân là mẹ của Tề Quan Hà Mẹ tên Mai Tương Hà Do uống nhiều rượu bản thân rất bất cẩn Ngã từ ban công mà chết Thời gian tử vong là vào nửa đêm Bởi vì mọi người đều đi ngủ Nên không ai phát hiện Tế quan hà buổi tối vô tình đi với cà phê Phát hiện cửa sổ đang mở Đi qua định đóng lại Thì thấy mẹ mình ngã chết dưới lầu Tế quan hà báo cảnh sát Sau đó một mình mơ hồ Ngồi cạnh ban công nhìn thi thể Khi được đưa tới cục vẫn không có phản ứng gì Bọn họ đều nghĩ Cậu bé đang hoảng sợ Một đứa nhỏ đối diện với tình huống này Có tâm trạng như thế là chuyện bình thường Ba mẹ tề quan hạ đều mất Bên cạnh không còn người thân Cậu bé chỉ có thể tới cô nhi viện Trước nay Tống danh chưa từng tới cô nhi viện Không biết tình hình cụ thể bên trong thế nào Nhưng ngẫm đi ngẫm lại Vẫn không tìm được cách tốt hơn Giữa các nơi đều có sự khác biệt Có lẽ cô chỉ có thể giúp nó Tìm một cô nhi viện tốt một chút Xem như bản thân cố hết sức lực nhỏ bé này Có điều Tống Xanh Vẫn không thể tự mình đi làm chuyện này Ông cô bỗng nhiên bị bệnh muốn đưa cháu gái mình yêu nhất về nhà thăm tống xanh lo cho ông chỉ đành giao phó chuyện tìm cô nhi viện tốt cho tề quan hà cho ông anh trai tuy anh trai cũng không yên tâm muốn về thủ đô thăm ông nhưng mẹ lại rất khoát từ chối cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây làm việc trước khi về nhà tống xanh có chút áy náy nhìn tề quan hà còn hứa sau khi quay về sẽ đi thăm nó nhưng không ngờ đứa nhỏ chỉ cao thấy eo cô lại cười nói chị không phải mẹ em không cần nhọc lòng vì em như vậy có việc thì nhanh đi đi sau này em sẽ tự chăm sóc bản thân mình mai tư Hà được hỏa táng mà tề quan hà cuối cùng cũng được khuất diễn trọng làm thủ tục dẫn đi tống Ly nguyên biết giáo sư khuất muốn lo chuyện này liền lập tức điều tra mới biết giáo sư có bạn mở cô nhi viện tư nhân tình hình khá tốt cho nên mới đồng ý để anh xử lý việc này đây là lần thứ ba tề quan hà ngồi trên xe của khuất diễn trọng chiếc xe chạy tới huyện Tân Chi, thành phố Nam Ninh, dừng trước Cô nhi viện tên Ánh Mặt Trời. cả đoạn đường Tề Quan Hà vô cùng im lặng. hiện tại nhìn bảng tên chạy trẻ mồ côi, không biết tại sao nó lại có chút hy vọng. xuyên qua cửa sắt lớn có thể nhìn thấy một bãi đất trống. trong góc có cây đa rất to, dưới tảng cây có vài cái xích đu, còn cả thiết bị rèn luyện thân thể. trên mặt cỏ, sân thể dục, sân bóng rổ, vườn hoa có đủ. Bên vách tường còn dựng rào tre, bên trong có trồng rau xanh và bảng tên viết tên của chúng. Ba tòa nhà ba tầng thông với nhau được sơn màu trắng và xanh. Nhìn qua cảm thấy vô cùng tươi mát Tế quân hà đi bên cạnh khuất diễn trọng, đôi mắt đen nhánh lặng lặng quan sát. Trong lòng có chút thấp thỏm và kích động. Không kìm nén được, đây là nơi sau này nó sẽ sống sao? Mười mấy đứa trẻ khác. Sớm đã thấy khuất diễn trọng tới, tất cả đều buông công việc trong tay, có mấy đứa còn vội lau mặt hét to vài câu, trong chốc lát đám trẻ đều tụ tập lại. Lâu rồi Tề Quân Hạ không gặp nhiều bạn nhỏ bằng tuổi như vậy, khó tránh sẽ sợ hãi trốn phía sau, cúi đầu không dám nhìn bọn họ. Đám trẻ có đứa 14, 15 tuổi, đứa nhỏ nhất khoảng 4, 5 tuổi, tổng cộng khoảng 30 người khuất diễn trọng bước qua một bên để lộ tề quan hà cho mọi người thấy sau đó anh đưa mắt nhìn một vòng bình tĩnh giới thiệu đây là tề quan hà bắt đầu từ hôm nay sẽ ở đây về sau mấy đứa là người một nhà cậu bé cũng giống mấy đứa nghe tới câu cuối cùng tề quan hà bỗng nhiên sửng sốt ngẩng đầu nhìn khuất diễn trọng khuất diễn trọng cũng nhìn cậu lặp lại một lần tề quan hà em giống bọn họ Không biết tại sao Tế Quân Hà lại nhớ tới cuộc trò chuyện của hai người trên xe Anh nói Mẹ em không phải do em giết Em không biết gì cả Anh muốn em quên hết chuyện của quá khứ Vứt bỏ toàn bộ oán hận Bắt đầu sống một cuộc sống của chính mình Nhưng em quên không được Em luôn gặp ác mộng Mơ gặp lại người đàn bà bỏ đói em Còn mắng còn đánh em Khi đó Tế Quân Hà nói như vậy Quân Trấn Trọng trầm mặc một lúc mới nói Cho em một tháng Quên hết ác mộng đó đi Nhớ kỹ Cuộc sống của em bắt đầu từ hôm nay Em sẽ có gia đình mới Sau đó Tề Quan Hà không nói chuyện Chỉ lặng lặng nhìn tấm bảng Cô Nhi Viện ánh mặt trời Đơn giản Không biết vì sao Cậu lại có chút hy vọng Mình là Tề Quan Hà Cậu bé dũng cảm đón nhận ánh mặt của mọi người Nói Một đứa bé loay cho ai, Ngồi trên xe lăn tươi cười ấm áp Chào mừng em Đừng sợ em tới đây Điều đó chứng tỏ cuộc sống trước kia của em đã kết thúc Từ nay chúng ta hãy cùng nhau Sống cuộc sống của chính mình đi Đúng vậy đúng vậy đừng lo lắng Bọn chị chắc chắn sẽ chăm sóc em Nhưng em cũng phải yêu thương chăm sóc mấy em nhỏ hơn Chúng ta là anh chị em trong nhà Phải biết trân trọng lẫn nhau Bé gái mất một cánh tay vui vẻ nói Một bé trai khác không nói được Tiến lên nắm tay cậu Cho dù nhỏ tuổi hơn Nhưng nó cũng muốn biểu đạt thiện ý Giống những anh chị lớn Không biết tại sao Tế Quan hà lại cảm thấy vô cùng vui sướng Không biết vì sao Cậu lại tìm được chỗ tương tự Từ những đứa trẻ trước mặt Nhưng bọn họ cũng có chỗ khác cậu Hiện tại bọn họ đều vô cùng lạc quan Sớm muộn gì cậu cũng sẽ giống bọn họ Lần nữa sống lại Nào chị dẫn em đi làm quen với mọi người chúng ta không dựa vào thời gian tới đây mà phân biệt lớn nhỏ chỉ dựa vào tuổi thôi từ anh cả chị hai đi xuống em bằng tuổi với tiểu nhị thập nhưng lại lớn hơn cô bé một tháng vậy từ giờ em chính là tiểu nhị thập cửu cô bé cụt tay kéo tề quan hà đi giới thiệu với từng người mới đã nhỏ hơn thích náo nhiệt theo sau thỉnh thoảng sẽ hỏi tề quan hà vài vấn đề tề quan hà phát hiện tất cả mọi người đều không có cha mẹ Bọn họ cũng bị khuất diễn trọng yêu cầu phải quên đi quá khứ Hơn nữa đều được anh đưa tới đây Tiên sinh là ba của chúng ta Sau này trưởng thành chúng ta nhất định sẽ báo đáp anh ấy Tam thập tam muốn hiếu kính tiên ba ba tiên sinh Một cô bé hét lên Sau đó bị cô bé cụt tay mỉm cười sờ đầu Nhìn đám trẻ chơi đồ cùng nhau Khuất diễn trọng quay đầu Nhìn hai người phụ nữ khoảng 40 tuổi đứng bên cạnh Bọn họ là bảo mẫu của nhà trẻ ánh mặt trời, người béo đồn có nụ cười khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ánh mắt chiều mến nhìn bọn trẻ, tên Diêu Phương, người còn lại gầy hơn một chút tên Mạnh Bội hoàn Không giỏi nói chuyện nhưng ánh mắt nhìn bọn họ cũng tràn đầy yêu thương. Cô Tiến chẳng bỗng nhiên lên tiếng. Bắt đầu từ tháng này tôi sẽ gửi thêm tiền, gì Diêu gì mạnh hay gì vất vả rồi. Không cần nhiều tiền như vậy. Mỗi tháng tiên sinh không cần gửi nhiều tiền như vậy đâu. Mạnh bội hoàn vội nói. Đúng vậy. Nếu thiếu thứ gì chúng tôi sẽ nói. Tạm thời tiên sinh cứ giữ mà dùng đi. Một mình anh nuôi cả nơi này. Dù sao cũng không dễ dàng gì. Quân trên trọng không nói lời nào. Chỉ lắc đầu. Nhìn nụ cười trên mặt những đứa trẻ. Ánh mắt anh có chút lắng đọng Đôi mắt bình tĩnh thuần túy không dính chút bụi bậm. chương Mười Vì vậy Tôi mới nói người thân là những người trợ công cho mình. Người đàn ông đứng cạnh xe khoảng 50 tuổi mặc một bộ phép màu đen giúp Tống Xanh mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười từ ái. Xanh tiểu thư đã về, đi đường vất vả rồi. Tống Xanh ngồi trên xe, thân thiết hỏi. Tần ra ra, ông nội sao rồi? Tướng quân chỉ là bệnh cũ tái phát, sau khi dùng thuốc đã khá hơn nhiều rồi. Tướng quân vốn không muốn định gọi tiểu thư về Nhưng phu nhân lại nói Nhớ xanh tiểu thư Tần tư hàng mỉm cười để lộ nếp nhăn trên trán Tuy tuổi đã lớn Nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái khi còn trẻ Ông nội của tống xanh năm đó là tướng quân cầm binh đánh giặc Chiến tranh kết thúc Ông không muốn ở lại làm việc Một lòng về nhà dưỡng lão Tuy nhiên tại ông không giữ bất cứ chức vụ gì Nhưng bạn bè hậu bối rất nhiều Không thể coi thường Tần Tư Hàng trước đây là thủ hạ của ông nội Tống Sanh, giống một mưu sĩ thời cổ đại. Sau khi ông nội Tống Xanh về hưu, Tần Tư Hàng cũng tới nhà họ Tống hạ mình làm quản gia. Bao năm trôi qua, ông vẫn gọi ông nội là tướng quân, người nhà sớm đã nghe quen. Tuy là người làm nhưng trên dưới một nhà họ Tống đều kính trọng Tần Tư Hàng. Như Tống Xanh từ nhỏ đã gọi ông là Tần Gia Gia, mẹ của Tống Sanh cũng gọi ông một tiếng chú Tần. Tần Tư Hàng cả đời không kết hôn, hiện tại chẳng khác nào người nhà của họ Dọc đường đi, Tần Tư Hàng kể lại chút chuyện của ông bà Tống Xanh Rất nhanh, liền dẫn cô tới một vườn hoa nhỏ ở tầng 3 biệt thự. Biệt thự vô cùng yên tĩnh, cách bài trí mang cổ đại Trung Hoa Trước khi tổng quân, ông nội Tống Xanh là người đứng đầu nhóm cướp Một chữ cũng không biết, tính cách thô bạo, mọi thứ xung quanh đều không quan tâm Kiểu cách của căn biệt thự này Đều do bà nội Tống Xanh sắp xếp Bà nội Tống Xanh là tiểu thư khuê các Nghe nói tổ tiên có người làm quan Cầm kỳ thi họa không gì không biết tuổi trẻ là một mỹ nhân thật sự Cũng không biết vì sao lại ưng ông nội cô Mấy chục năm nay cả hai vẫn ân ân ái ái Vào vườn hoa Tống Xanh thấy ông nội bị bệnh của mình Đang đánh quyền Bộ dáng uy vũ sinh phong Có thể lên núi đánh hổ Bà nội đang ngồi cạnh uống trà tư thái đoan trang, thỉnh thoảng sẽ trộn nhìn ông nội. Ông nội thấy vậy đánh quyền càng hăng say. Rất nhanh bọn họ đều thấy tống xanh tới. Bà tống buông ly trà trong tay, mỉm cười vẫy tay với cô, kéo cô ngồi xuống nhíu mày hỏi: sao lại gầy như vậy? Bà đã nói với cháu đừng đi chịu khó rồi mà. Một đứa con gái cùng anh trai mình xử lý mấy vụ án mạng kia, nhất định sẽ rất mệt. Không được nghỉ ngơi đúng không? Ở bên đó trăng cũng không có gì ngon để ăn Bà nói cho người qua chăm sóc cháu lại không nghe Không ngờ hiện tại lại gây tới mức này Bà nội Tống đau lòng ôm cháu gái bảo bối vào lòng Tống xanh chỉ biết cười ngây ngô không nói lời nào Với kinh nghiệm nhiều năm lúc này nếu nói tiếp Bà nội sẽ càng có nhiều lý do thiết phục cô ở lại Đừng tưởng bà nội là người phụ nữ yếu đuối Trên thực tế bà ấy có thể giữ được ông nội đã lợi hại lắm rồi Ông nội là trụ cột trong gia đình đấy Gia đình họ Tống nghiêm khắc với con trai Yêu thương con gái Cho nên ông bà nội đều đặc biệt yêu thương Tống Xanh Mà ông ngoại bà ngoại yêu thương cô cũng không kém Ông ngoại Tống Xanh là giáo sư dạy trong trường nổi tiếng nhất thủ đô Bà ngoại cũng là người làm nên mảng văn hóa Là tác giả có chút danh tiếng Thời điểm Tống Xanh chào đời Người lớn hai nhà đều muốn nuôi cô trở thành tiểu thư khuê khắc kiên cường Tự lập chi thư đạt lễ của thời đại mới Chỉ là không biết phương pháp hai bên dùng thế nào Ngược lại biến cô thành đứa nhóc Giả khuôn mẫu Trước mặt họ cô còn có chút dịu dàng Nhưng vừa quay lưng cô hoàn toàn biến thành một con ngựa hoang Nhưng tất cả đều không ngăn được tình cảm của họ dành cho cô Tóm lại Dù thế nào Mỗi lần gặp người lớn trong hai nhà Trung tâm tư tưởng của bọn họ chỉ có một Đó là Tống Xanh khẳng định đã chịu khổ nên mới gầy đi Tống Xanh nói bản thân tăng lên vài cân Bọn họ vẫn kiên quyết nói cô gầy Sau đó còn bắt cô tẩm bổ Thời dịp bà nội đang đứng dậy định đi nấu canh Tống Xanh chạy qua kéo tay ông nội mình Ông nội, bệnh của ông đã khỏi chưa? Chỉ là chút bệnh vặt Còn không phải do bà nội cháu Và bên thông gia nói mấy tháng không gặp Nên nhớ cháu sao? Họ muốn gặp cháu Nên mới nói bệnh tình nghiêm trọng như vậy Đây không phải chủ ý của ông nội đâu Ông nội Tống cẩn thận nắm tay cháu gái bảo bối của mình Bay về cao trạng Tống xanh vỗ vỗ tay ông Ông nội cháu hiểu Ông không phải cố ý dùng bệnh tình ép cháu trở về Đều do hỏa lực bên quân địch quá mạnh Còn chúng ta thì thấp cổ bé họng Ông nội Tống trộm nhìn qua bên kia Sau đó lén lút nhỏ giọng Xanh xanh à Bà nội và bà ngoại của cháu đang thương lượng Lần này cháu về sẽ không cho cháu đi nữa Nói sẽ bắt cháu ở đây không cần đi làm mấy chuyện vừa vất vả lại nguy hiểm kia sắc mặt tống xanh trở nên nghiêm túc cháu biết mà ông nội phải giúp cháu đấy cô khó khăn lắm mới năn nỉ được mẹ cho mình qua đó làm việc ai ngờ mấy mấy tháng hai lão phật gia kia đã không chịu được bữa trưa hôm nay không khí trên bàn vô cùng náo nhiệt ông bà nội họ tống ông ngoại và bà ngoại của tống xanh ngay cả ba mẹ suốt ngày bận rộn của cô cũng về nhà dùng bữa cưa Mẹ của Tống Xanh kiều nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ, nữ chính ủy của cục công an thủ đô, vừa chính trực lại nghiêm túc. Ba cô Tống Nhạn Trình, ôn hỏa nho nhã, di chuyển từ bà nội khá nhiều, là chủ tịch kiêm viện trưởng toán nhân dân tối cao, không chỉ là nôn lệ cho vợ mà còn vô cùng hiếu thảo với người lớn. Tống Xanh có thể qua chỗ anh trai làm việc cũng nhờ ba mình giúp đỡ nói chuyện. Mẹ cô mới có thể mắt nhắm mắt mở. Vừa thích Tống Xanh, Tống Nhạn Trình liền tiến lên ôm con gái của mình, cẩn thận hỏi thăm tình hình của cô, lại nói cô gầy, biểu hiện còn khoa trương hơn bà nội. Quả nhiên cơm nước xong, chuyện Tống Xanh có được trở về thành phố Nam Ninh làm cảnh sát hay không bị cả nhà đem ra bàn luận. Trong mắt bà nội Tống, trẻ nhỏ còn chưa hiểu chuyện, đối với thế giới bên ngoài luôn có sự tò mò, có điều chơi bời mấy tháng như vậy đã đủ lắm rồi. Chơi xong đương nhiên phải về nhà, không thể tiếp tục ở ngoài chịu khổ. Tống Xanh đương nhiên có kinh nghiệm giải quyết, lập tức làm dũng với bà nội và bà ngoại, còn không ngừng ra ám hiểu cho ba và ông nội ông ngoại giúp đỡ. Còn đem sự đồng ý của mẹ ra biện luận, cuối cùng bà nội Tống và bà ngoại cũng thua cuộc, đồng ý cho cô về thành phố Nam Ninh nhưng với điều kiện cô phải ở nhà nửa tháng để bồi bổ. Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất là bà nội Tống nói sau này người lớn bọn họ có thời gian sẽ tới thành phố Nam Ninh xem nơi ở và công việc của Tống Xanh có tốt hay không. Nếu không tốt cô bắt buộc phải trở về Tống xanh chỉ để gật đầu đồng ý Nếu không cô thật sự không đi được Công việc tạm thời không nói Chỗ ở gì đó thật khiến Tống xanh phải đau đầu Hiện tại một mình cô thuê phòng trọ bên ngoài ở Nếu bà ngoại và bà nội thấy chắc chắn sẽ lôi cổ cô về Lần này về lại thành phố Nam Ninh Cô phải chọn nơi xa hoa hơn một chút Ít nhất là gần khu vực lãnh đạo đang sống Phòng trọ bên chỗ anh trai cô chắc chắn không được Hơn nữa anh ấy và chị Phương Tĩnh đang cùng thuê phòng Cô không muốn có đó làm bóng đèn Mà điều quan trọng hơn là bên đó cũng quá đơn sơ Không phù hợp yêu cầu của bà nội Ở thủ đô nửa tháng Tống Xanh vác cơ thể béo uống trở về thành phố Nam Ninh Lúc về nhà cô chỉ mang vài bộ quần áo Lúc đi phải xách theo túi lớn túi nhỏ Tất cả đều do bà nội chuẩn bị Vác toàn bộ về phòng thuê Tống Xanh tới cục cảnh sát tìm ông anh trai truyền đạt tin tức quan trọng của lãnh đạo cấp cao ở thủ đô rồi quấn lấy anh nhờ anh phụ tìm phòng trọ tốt hơn tạm thuê mấy tháng để lừa gạt cho qua chuyện nói thật tống xanh rất hài lòng chỗ ở của mình tuy nhỏ nhưng dưới lầu có cửa hàng đồ ăn sáng rất ngon lại gần cục cảnh sát có đôi khi cô thật hy vọng mình là con trai giống ông anh cô vậy muốn làm gì thì làm mấy vị trong nhà kia Không quản anh trai có ăn ngon mặc đẹp hay không Còn sự quan tâm yêu thương Dành cho cô lại trở thành gánh nặng Sau khi nhờ vả thành công Tống danh lập tức hỏi mấy chuyện gần đây Anh Tề Quan Hà Có tới cô nhi viện nào không Hiện tại em đang có thời gian Đúng lúc cũng có thể đi thăm nó Là cô nhi viện Của bác sĩ Khuất mà Điều kiện khá tốt Lần trước anh cũng là tiến sĩ Khuất đưa Tề Quan Hà đi Tống Lý Nguyên vừa xử lý công việc Vừa nói Tống Xanh nghĩ nghĩ mới hiểu ra. Tiến sĩ khuất trong miệng anh trai chính là giáo sư khuất. Anh có học vị tiến sĩ lại được trường mời về dạy. Còn là chủ nhiệm trong bệnh viện. Cho nên cách xưng hô có đủ kiểu loại. Cô giống Phương Tĩnh trực tiếp gọi anh là giáo sư khuất. Sau đó dần thành thói quen. Trầm tư một hồi. Tống Xanh quyết định bỏ rơi ông anh của mình. Xoay người đi tìm Phương Tĩnh. Em tìm giáo sư khuất. Vừa rồi chị còn thấy trường học nháo nhào một trận. Hôm nay trùng hợp là ngày giáo sư lên trường giảng bài Đám nữ sinh kia vừa nghe tin liền chạy tới giảng đường Một lần đều như thế Bởi vì trường hợp khó lắm mới mời được giáo sư Vì thế không hạn chế sinh viên các khóa Đã vậy hiệu trưởng lại hy vọng mọi người đều đi nghe Cho nên lần nào nữ sinh cũng chen đi nghe giảng Nếu không phải có dung danh bên ngoài Có lẽ người tới sẽ càng nhiều Phương Tĩnh nhớ lại thời điểm còn đi học Trước ngày giáo sư khuất có tiết Sinh viên bắt đầu thảo luận Sau đó liệt ra hàng loạt kế hoạch tấn công Thì nhịn không được mà cảm thấy buồn cười Vừa ngẩng đầu lại thấy Tống Xanh Dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cô Chị Phương Tĩnh em có thể đi dự thính không? Có thể Dù sao thầy cũng không phải giảng viên chính thức của trường Vấn đề là tìm được chỗ ngồi hay không thôi Vậy tốt quá Bây giờ em đi ngay Ngay cả khi không được nghe giáo sư khuất giảng bài Cô có thể chờ anh tới khi hết tiết Xem anh có thể dẫn cô đi tham tề qua nào hay không Nhìn Tống Xanh vui vẻ rời đi Phương Tĩnh rơi vào chậm tư Cô bé này không phải là coi trọng giáo sư khuất rồi chứ ngẫm lại để ý giáo sư khuất Cũng là chuyện bình thường Dù sao mấy nữ sinh kia Cũng không kháng cự được gương mặt tuấn tú của thầy ấy Có điều nhiều năm qua Không ai có thể thành công Tiếp cận giáo sư khuất cao lãnh Tình yêu của tuổi trẻ Phòng trừng Qua đoạn thời gian liền phai nhạt. Phương Tĩnh cảm thấy chính mình căn bản Không cần nhắc nhở Tống Xanh Giáo sư khuất chỉ cần dùng ngữ khí lãnh đạm bình thường cũng đủ khiến cô ấy hết hy vọng. Lực sát thương của thầy quá lớn, trường đại học của cô còn ngầm đặt danh hiệu, người đàn ông khiến người khác hết hy vọng cho thầy. Hiện tại phương tĩnh nên bắt đầu chuẩn bị cách an ủi khi tống sanh thất tình. nhưng trăm triệu cô không ngờ tới những điều đó căn bản không thể sử dụng. mười 11 Giáo sư và học sinh Đại học Y thành phố Nam Ninh rất lớn, Tống Xanh hào hứng đi qua cửa chính, lai hoay hơn 20 phút vẫn chưa tìm được đường, đầu óc bị mấy cái bảng hướng dẫn làm cho choáng váng, cuối cùng cô chỉ đành chặn một sinh viên để dò hỏi. Vừa nghe Tống Xanh hỏi thứ giáo sư Quất, mấy nam sinh liền tỏ thái độ, đây không phải lần đầu bọn họ gặp nữ sinh hỏi đường như thế. Nhìn ám gái xinh đẹp này lại đi hỏi giáo sư Quất, mấy nam sinh tiếc nuối thợ dài nhưng vẫn nhiệt tình chỉ đường. Trong đó còn có một người ngượng ngùng xin quy quy của cô Theo hướng dẫn tìm tới rằng đường lớn nhất Tống Xanh thật sự bị sốc trước tình hình lầu ba Đừng nói là tìm được chỗ ngồi Ngay cả cửa còn không chen vào được Hiện tại đang đứng bên ngoài Cô không thể nhìn thấy bên trong Nhiệt tình trong lòng đột nhiên dâng cao Khó có dịp nghe được giáo sư giảng bài Cô thật muốn xem bộ dạng anh ấy khi nói chuyện với sinh viên là như thế nào Tống xanh nhảy nhót sau đám người nhưng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đầu đen đen. Đang lúc ra, buồn hoa gần đó ngồi suy nghĩ, chuẩn bị từ bỏ ý định, chuông điện thoại của cô vang lên. Màn hình thông báo một dãy số lạ, giọng nói ở đầu bên kia tống xanh cũng chưa từng nghe qua. Tống xanh đúng không? Đúng vậy, chị là... Tôi là từ Hoan Hoan, sinh viên đại học y. Chị Phương Tĩnh vừa gọi điện thoại kêu tôi dẫn cô vào trong nghe giáo sư khuất giảng bài hiện tại cô đang ở đâu. Nghe tới đây hai mắt tống xanh rực sáng, lập tức nhảy dựng lên. Tôi ở ngay cửa. Chị Phương tính đúng là người tốt. Giờ khắc này cô quyết định sẽ hy sinh ông anh trai của mình dâng hiến cho chị ấy. Dù sau hai người bọn họ cũng có ý với nhau. Tương lai cô nhất định cần phải nỗ lực làm tốt vai trò bà mối để báo đáp. Một nữ sinh cầm điện thoại cố chen ra khỏi đám người vẫy tay với tống xanh Cũng không có thời gian để bọn họ nhiều lời Nữ sinh kia trực tiếp dẫn tống xanh chen vào trong Phòng học không đáo nhiệt như tưởng tượng của tống xanh Ngược lại an tĩnh hơn Bên ngoài rất nhiều Chỗ ngồi đã bị lấp đầy Nam sinh chỉ chiếm một góc rất nhỏ Lúc này mọi người đều đang thì thầm nói chuyện Trên một giảng hiện tại chưa có ai Hình như giáo sư khuất chưa tới Ngay cửa phòng học có hai nữ sinh nghiêm túc chống đỡ Người bên ngoài đa phần đều không vào được, thời điểm từ hoạn hoan dẫn tống xanh vào cũng bị giữ lại. Nhưng sau đó nghe từ hoan hoan nhỏ giọng nói tống xanh là người được học tỷ phương tĩnh nhờ chiếu cố. Bọn họ mới thả hai người vào trong, còn mỉm cười thân thiện với tống xanh. Thật xin lỗi, ở đây hết chỗ rồi, cô ngồi chung với tôi được không? Được được, cảm ơn nhiều, phiền cô quá, khi nào rảnh tôi mời cô ăn cơm. Nghe chị phương tĩnh nói gần trường có quán BBQ rất ngon, tôi cũng đang định tới đó thưởng thức. Từ hoan hoan là người thích ăn uống Hai mắt lập tức sáng lên Bọn họ nhanh chóng tìm được điểm chung Thì thầm nói chuyện Tống xanh rộng rãi chân thành Đương nhiên không khiến người đối diện cảm thấy lỗ mãng Cho nên nói chuyện một hồi liền trao đổi số điện thoại với nhau Từ hoan hoan cũng vui vẻ kết bạn Còn hứa lần sau khi giáo sư khuất cố tiết Nhất định sẽ giúp cô giữ chỗ Chủ đề kéo tới khuất diễn trọng Từ hoan hoan cũng trở nên hào hứng Đưa tay chỉ lên bục giảng Tống xanh cô biết không Bục giảng kia được lau đi lau lại nhiều lần lắm rồi đấy Mỗi lần giáo sư khuất tới giảng bài Chúng tôi đều phải phái người lau dọn bục giảng vào phòng nghỉ Nếu không Tuy giáo sư không lên tiếng Nhưng biểu cảm thật sự là quá dọa người Vốn có cái bảng đen Nhưng giáo sư quất cũng chưa bao giờ cẩm phấn Trường học liền chi Một khoảng ngân sách lớn Mua thiết bị hiện đại Về để ngài đến giảng bài Tống xanh đi lên trước quan sát Không biết có phải ảo giác hay không Bục giảng lúc này sạch sẽ tới phát sáng Nhất thời cô không biết nói gì, cũng không hiểu vì sao lại nhớ tới lần đó cùng giáo sư quất đứa chú cuốn bị bỏ rơi tới cửa hàng thú cưng. Ghế ngồi ngoài công viên, anh dùng khăn giấy lau cho cô một lần, nhịn không được mà cười rộ lên. Bọn họ đều cảm thấy anh mắc chứng ướt sạch sẽ quá nghiêm trọng, nhưng cô thì lại cảm thấy rất thú vị. Hai người hàn huyên một lát, âm mỹ bên ngoài đột nhiên dừng lại. Sinh viên trong phòng đều đồng loạt nhìn ra cửa, tống xanh cũng không ngoại lệ. Trừ bỏ vài người giống tống xanh đi cửa sau có chút tò mò Những sinh viên còn lại đều đã thành thói quen Từ hoan hoan kéo tay áo cô nhỏ giọng nhắc nhở Là giáo sư khuất tới Quả nhiên ngay sau đó Một người đàn ông ăn mặc nghiêm túc Mang laptop và tài liệu không nhanh không chậm bước vào dạng đường Mặc kệ thế nào Trên người anh vẫn đen trắng rõ ràng Tống danh cảm thấy cho dù cả người đều dính bùn đất Anh vẫn khiến người khác cảm thấy mình rất sạch sẽ tiếng cánh cửa đóng lại làm tống xanh hoàn hồn rất nhanh cô phát hiện bản thân mình vì thấy giáo sư khuất đi vào mà hô hấp không tự chủ ngừng lại phòng học to như vậy cũng vì khuất chiến trọng mà trở nên lạnh ngắt như tờ tiếng khe khẽ nói chuyện đều biến mất tống xanh nhìn mọi người ai nấy đều mang nét mặt tham dự buổi họp lãnh đạo của hội nghị quốc tế mà xuyên qua cửa sổ trong suốt nhìn ra bên ngoài những nữ sinh kia không biết vì sao cũng tự giác lui ra xa giữ khoảng cách Toàn bộ căn phòng an tĩnh tới mức Tiếng cây kim rơi Cũng có thể nghe thấy Tống xanh chưa từng ngồi trong lớp học trật tự như vậy Nhất thời cảm thấy bản thân như trở về khi xưa Tâm trạng cũng trở nên nghiêm túc khuất diễn trọng Đứng trên bục rẳng Đưa mắt nhìn sinh viên bên dưới Những người bị anh lướt qua đều rụt xè tới căng da đầu Tống xanh phát hiện từ hoan hoan Ngồi cạnh cũng có chút run dậy Giáo sư khuất anh ta đáng sợ vậy sao Tiếng chuông vang lên, giọng nói trầm ấm của khuất diễn trọng cũng truyền tới. Bắt đầu tiết học. Tống xanh nhìn khuất diễn trọng, hay mắt sáng như sao trời, cũng hoàn toàn không chú ý những gì anh đang nói. Một là vì nghe không hiểu nội dung anh giảng, hai là vì cô mê mệt tới mức không còn tâm trạng để quan tâm. Khuất diễn trọng đứng đó. Toàn bộ phòng học như biến thành thế giới của anh, mà anh chính là chúa tể mỗi động tác, giơ tay, nhấc chân đều tràn ngập sự trầm ổn và tự tin, mọi ánh mắt cùng lời nói đều khiến người ta bớt giác tin phục. tuy nghe không hiểu nhưng tống xanh vẫn cảm thấy anh rất lợi hại. đa vậy mắt và tai đều như được tham dự bữa tiệc thịnh soạn. kích động nhéo ngón tay cái đặt dưới bàn, có quyết định lần sau vẫn sẽ trà trộn tới đây nghe giảng. bỗng dưng thanh âm của khuất chiến trọng ngừng lại, mọi người đều thắc mắc nhìn anh nhưng không ai dám đứng lên dò hỏi nguyên nhân. Bọn họ chỉ thấy khuất chiến trọng chỉ tay Vào một vị trí ở hàng trước Cầm di động chụp ảnh ra ngoài Vừa dứt lời Hai nữ sinh bị anh chỉ đích danh Sợ tới sắc mặt trắng bệch Điện thoại giấu sau cuốn sách Vẫn chưa kịp cất đi Hai nữ sinh kia đều vô cùng xinh đẹp Bị nhiều người chú ý gương mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ Cô gái ngồi bên cạnh Trông có vẻ yếu đuối Dùng bộ dáng đáng yêu khẩn cầu khuất chiến trọng Giáo sư Bọn em biết sai rồi Sẽ không tái phạm nữa lớp trưởng mời họ ra ngoài khuất thiên trọng không hề dao động Không chút khách khí mà trực tiếp đuổi người Lập tức hai nữ sinh Khi nãy chặn cửa đi tới Sau đó hai người kia mang theo nước mắt Bị mời ra ngoài Tống xanh tò mò chớp chớp mắt Từ oan hoan bên cạnh Như vừa xem kịch vui nói khẽ Hai người kia khẳng định là tân sinh viên Nên không biết giáo sư khuất Rất ghét chụp hình Chúng tôi tốt nghiệp khóa trước Cũng không mời được thầy chụp chung Chụp nén thì không ai dám Bọn họ dám chụp hình trong tiết như vậy Giáo sư khuất chắc chắn không giữ thể diện cho họ Không thích chụp ảnh ư Thống xanh nghĩ tới Mấy tấm ảnh còn lưu trong di động Còn cả thình cầu chụp ảnh lần trước của mình Được anh không chút do dự đồng ý Cô nhẹ giọng đáp Nói không chừng là do Mọi người không dám trực tiếp mời giáo sư chụp ảnh Biết đâu Mời riêng thầy sẽ đồng ý Cô cảm thấy giáo sư quất rất dễ nói chuyện, tự hoan hoan xua tay. Nào không có, mỗi năm đều có trường hợp mời thầy chụp hình chung, cô đoán xem kết quả thế nào. Tốt một chút thì không nói một chữ, tệ một chút thì trực tiếp bỏ đi, nếu không thì chính là một câu, cách xa tôi một chút. Nếu bị chọc giận, thầy ấy có thể lấy dao phẫu thuật trong túi ra để nói chuyện, đúng là nam thần lạnh lùng. Tống xanh vừa gật đầu vừa khắc chế, không cho nụ cười ngây ngô lộ ra, cô cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đột nhiên nhảy múa. Vì khúc nhạc đệm này, trong phòng họp, không thiếu tiếng thì thầm to nhỏ, không chờ mọi người kịp phản ứng, khuất diễn trọng, tiếp tục chỉ thêm vài người nói. Không tới học, lập tức ra ngoài. Mười mấy người anh chỉ toàn bộ đều là nữ sinh không nghe giảng những ai quên mang sách mà chưa bị chỉ tên cũng vì hành động đột nhiên này của khuất diễn trọng dọa cho sợ hãi mấy nữ sinh bị anh đuổi ra ngoài đều đỏ mặt đỏ mắt rời đi căn phòng lần nữa khôi phục trạng thái yên tĩnh tống xanh bị hành động của khuất diễn trọng làm cho trột dạ cúi đầu cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của mình nghiêm túc mà nói cô không phải tới đây để học cho nên cũng thuộc loại người Sẽ bị đuổi ra đáng tiếc chỗ ngồi của cô và từ hoan hoan lại dễ bị nhìn thấy nhất hiện tại Muốn ẩn nấp là chuyện hoàn toàn không có khả năng Sau khi mười mấy người kia rời đi Có một đoạn thời gian khuất diễn trọng không tiếp tục giảng Ngay tại thời điểm cô cảm thấy bản thân an toàn Đột nhiên giọng nói của anh lần nữa truyền tới Bạn ngồi hàng thứ tư Ghế thứ nhất bên trái Cảm nhận được ánh mắt của mọi người Tống xanh bất lực đứng lên Còn chưa kịp nhận lỗi rồi bỏ chạy Như những người trước kia Thì nghe khuất diễn trọng tiếp tục Lên trên ngồi anh vừa nói vừa duỗi tay chỉ vị trí hai nữ sinh khi nãy bị đuổi đi không chỉ là tống xanh những sinh viên còn lại cũng bị lời nói của khuất diễn trọng làm cho sửng sốt anh không phải đuổi người sao ngồi vào vị trí mới tống xanh cảm thấy cả người dễ chịu không ít dù sao chỗ ngồi cũng không lớn cùng người khác ngồi chung chắc chắn không thoải mái bằng ngồi một mình khoảng cách được thu hẹp nhìn khuất diễn trọng lại bắt đầu nghiêm túc giảng bài tống xanh thành thành thật thật ngồi nghe Nhưng qua một lát liền biến thành ngắm anh tới phát ngốc Nhìn đôi môi mỏng manh cử động Súng mũi cao thẳng gương mặt tuấn tú Cô thậm chí có thể Từ những lúc Quất diễn trọng vô tình ngẩng đầu Mà nhìn yết hầu của anh Một người đàn ông sao có thể gợi cảm như vậy Tông xanh nuốt nước miếng Trong lòng đột nhiên có chút lo lắng Tình hình này của cô có vẻ không đúng cho lắm Mỗi lần nhìn giáo sư khuất Phản ứng của cô càng lúc càng kỳ quái Quả thật rất giống nữ sinh rơi vào bể tình. a không phải vậy chứ? thời điểm hoảng sợ vì suy nghĩ này, ánh mắt của tống xanh đúng lúc đối diện với ánh mắt của khuất dẫn trọng. chỉ một giây ngắn ngủi, anh đã rời đi, giống như trong lúc lơ lãng mà nhìn một cái, không có bất cứ ý vị gì. nhưng tống xanh lại cảm thấy trái tim của mình như bị sét đánh, cơ hồ quên mất sự vật, sự việc xung quanh. đám sinh viên đang chăm chú nghe giảng bỗng dưng thấy anh dừng lại, lập tức nâng cao cảnh giác. cũng may chuyện đuổi người không còn xuất hiện giáo sư khuất chỉ dừng lại cúi đầu nhìn giáo án sau đó tiếp tục đương nhiên không ai biết vừa rồi vì sao anh lại đột nhiên tạm dừng cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ hai của tiểu thuyết trinh thám chứng bệnh chết người do thanh bình diễn đọc các bạn đừng quên like share chia sẻ comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại